Các bạn đang nghe tại audio.net Cha không thích em mập, cha nói mẹ rất ấm. Cô khóc nước nhỏ, khóa kéo sau lưng lại trượt xuống dưới. Lương Hàng Vũ âm chặt cô, vỡ vỏ lưng cô. Khi anh chạm đến da thịt trơn nhẵn thì tay anh dường như bị bỏng vậy. Cô như vậy thật sự là thử thách tự chủ của anh. Vậy sau em không ăn bánh pudding nữa? Cô tuyên bố, cũng không ăn đồ ăn vặt nữa. Cô khuyết tâm giảm béo đến khi mặc vừa bộ ao phục này mới thôi. a Vũ, anh thấy sao? cô ngẩn mặt nhìn anh gương mặt vẫn còn ương ước anh lau nước mắt cho cô em có thể làm được sao đương nhiên cô tràn đầy tự tin nói anh mỉm cười không ăn bánh bút tin cũng không ăn kem khoai tây chiên mứt hoa quả mật nướng sô cô la cô lấy tay bịch miệng anh A vũ anh đừng nói nữa cô lộ vẻ khó xử anh mà nói tiếp thì niềm tin của em sẽ mất hết anh bỏ tay cô xuống kẻ cười ra tiếng cơn chiều hôm lên trán cô hai gò má vịnh hơn đỏ ẩn em nói thật mà sao anh lại cười em của bất mãn chù môi anh không cười em anh khẽ nâng mặt cô lên ngón tay cái vuốt về má cô ánh mắt trở nên chuyên chú thâm trầm anh khiến tim cô đập càng lúc càng nhanh cô căng thẳng nói a vũ anh đừng nhìn em như vậy mặt cô nóng lên anh cười nhẹ cúi đầu hôn môi cô cô trợn mắt a vũ anh ấy anh ấy anh nhìn cô chậm chầm trong mắt lóe lên ánh lửa lại hôn cô lướt qua cánh môi phấn nộm của cô Vịnh Hân hít một hơi, không ngừng chớp mắt, hai tay níu lấy áo anh. Á Vũ, A Vũ đang hôn cô. Hôn hấp của cô càng dồn dập, cả người nóng lên, không biết phải làm sao. Lương hàng Vũ càng hôn càng sâu, hơi thở ồ ồ của anh và hô hấp dồn dập của cô xen lợn với nhau. Khi thấy cô đáp lại anh thì hai tay anh lại ôm chặt thêm, lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ tấm lưng trắng ngọn của cô. Vịnh Hân ngạm thấy trước mắt là một mảnh mông lung, theo bản năng nhắm mắt lại. Trong đầu hỗn loạn không rõ ràng, cô học theo phương thức của anh mà đáp lại. Cảm nhận được hương vị bánh bút đinh trên đầu lưỡi anh, khóe miệng cô dương lên, phản phức ý cười. Hai tay không biết đã ôm lấy cổ anh từ bao giờ, cả người dựa vào anh. Khi đã sắp vượt qua giới hạn của anh thì lương hàng vũ mới tách khỏi môi cô. Vịnh Hân lại tiếp tục hôn lên môi anh. Tuy anh rất vui khi cô phản ứng nhiệt liệt như vậy, nhưng nếu bọn anh không dừng lại thì sẽ rất phiền phức. Anh hơi đẩy cô ra. Vịnh Hân! Anh vừa vào trán cô, hơi thở dồn dập nặng nề. Cô chớp mắt, đồng tử mông lung không rõ. A Vũ, vẻ mặt khi nói chuyện của cô vẫn như chìm trong mộng. Anh khẽ hôn hai má cô, vui đầu vào bờ vai cô để tránh bị đôi mắt đầy xương và cánh môi sưng đỏ của cô mê hoặc. Song anh phát hiện tư thế này cũng không tốt, vì đập vào mắt anh là tấm lưng trần của cô. Hơn nữa tay anh vẫn đang đặt trên phần da thịt mềm người ấy. Anh vội rút tay lại, tránh cho mình mơ màng xa xôi. Vịnh Hân. Tựa vào xương quai xanh của anh. Bây giờ mới thấy ngượng ngùng. Vừa rồi sao cô lại bảo dạng như vậy chứ? Tập mắt cỡ muốn chết. Đều do bánh bút đinh hết. Cô liền chung mình trong ngực anh. Không dám nhìn anh. Cô thật sự không nghĩ A Vũ sẽ hôn cô. A Vũ? Anh từ vai cô ngẩn đầu lên. Đã hơi chấn định lại. Sao vậy? Giọng anh càng càng. Vừa rồi, vừa rồi... Ôi... Cô thẹn thùng thở dài. Anh khiến em có ý nghĩ không tốt. Mặt của cô đỏ như trứng tâm luộc. Vậy sao? anh lộ ra ý cười a vũ anh đang cười em à cô nghe được ý cười trong lời nói của anh không có anh dịu dàng vuốt tóc cô nhưng cô cảm thấy nên giải thích một chút cho hành vi lớn mật vừa rồi của mình vừa rồi em em cảm thấy hơi không tốt nhưng mà về sau về sau lại quên mất vì có hương vị bánh pudding mà cô không tự giác lại đỏ lên bánh pudding anh có chút không hiểu phải là bánh pudding miệng anh có vị của bánh pudding Cô mắc cỡ muốn chui xuống lỗ cho nên em... Hai gò má của cô đỏ rực như màn trời. Cuối cùng anh cũng hiểu cô đang nói gì. Vì thế cười nói em thích ăn bánh bút đinh. Dạ, mặt cô sắp cháy mất rồi. Anh cúi đầu kẻ hôn tay cô. khàn khàn nói anh thấy ăn bánh bút đinh kiểu này không có gì là không tốt. Cô mở mắt, cô mặt dĩ nhiên là cháy khét rồi. Quân họa, cậu thấy cái này được không? bình Hân lấy xuống một bộ váy âu màu lục nhạt. Không tôi Hồng quân hòa gật đầu Nhưng mà mình thấy bộ này trông đẹp hơn Cô lấy ra một bộ phẩy có quai đeo Có đai đeo màu quất ướm lên người Vịnh Hân Vịnh Hân trợn tròn mắt Cái này hỏi han quá Cô không ngừng lát đầu Cậu ngốc quá, có keo cậu mặc như thế đâu Bên trong có thể mặc thêm áo bó thì sẽ không hỏi han nữa Hơn nữa cậu vừa mặc vào chắc chắn sẽ rất đáng yêu Anh A Vũ sẽ rất vui Cô chủ giỏ Mặt Vịnh Hân cũng ẩn đỏ Cũng đâu phải mặc cho A Vũ xem là cho cha xem mà Cho bác trai xem thì sao chứ? Kỳ ấy sẽ mặc thêm áo bên trong, cậu phải A Vũ thì khỏi cần, cậu cứ mặc thế này được rồi, thỏa mãn thì giác anh ấy. Cô cười có chút tà ác. "Cậu đừng nói bậy." Vịnh hơn thẹn thùng nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net